Cả xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cả Lông Trông Và hôm nay thì Cả xin kể đến các bạn một bộ chuyện mới của tác giả Đinh Mặc. Còn hôm nay thì à, chúng ta sẽ đến với bộ chuyện mới mang tên Chí giả. Chuyện thuộc thể loại hiện đại, thanh xuân nhiệt huyết và happy ending à, Hai nhân vật chính là Hứa Tầm Sinh và Sầm Giã Mời các bạn đón nghe một chút phần uh, review của tác phẩm nhé. Và một ngày đông tuyết trắng, trong không gian bay bổng những nốt nhạc du sư sương, xâm giác và ban nhạc rock chiều mộ bất ngờ xông vào cuộc sống của hứa tầm xanh. Thế giới êm ả bên chiếc đàn tranh của cô bỗng có thêm sự xuất hiện của tính đàn guitar rộn rã, Hai âm điệu vừa đối lập lại vừa cuốn quýt giao thoa. Khi những cung đàn khẽ dung chính là lúc hai trái tim hòa chung nhịp đập, Anh bài miết chinh phục những đỉnh cao của âm nhạc, cũng âm thầm chinh phục trái tim cô. Có chán nản, có tổn thương, có phất ngã, có huy hoàng, vòng tròn thành bại không ngừng lặp lại. Nhưng cô gái đứng trước mặt anh vẫn mãi là hứa tầm xanh như ngày đầu mới gặp. Từ lúc chỉ có hai bàn tay trắng đến khi bước trên điện thần rực rỡ hào quang, trái tim sầm rã chỉ tồn tại duy nhất hai điều, âm nhạc và hứa tầm xanh. Hứa tầm sinh là một cô giáo dạy đàn cổ cho trẻ con. Từ một tin cho thuê phòng tập nhạc, cô gặp gỡ ban nhạc chiều mộ, để rồi từ đó quen biết tiểu xã, linh hồn của ban nhạc. chiều mộ, ban nhạc của những chàng trai nhiệt huyết, của thân sân rực rỡ, của ước mơ, của đợi mong, họ yêu âm nhạc, phấn đấu cố gắng hết mình để được nổi tiếng. Tầm sinh lúc đầu là cho họ thuê phòng tập, rồi là có việc đột xuất giúp họ một vị trí đánh đàn. Cuối cùng thì là một thành viên chủ chốt trong đó. Câu chuyện bắt đầu từ lúc tiểu giã không có gì cả, chỉ có một tình yêu âm nhạc, giọng hát quyến rũ và bộ dạng đẹp trai. Cậu nghèo đói, phải đi làm thuê khắp nơi, thi thoảng lại phải nhịn đói mấy ngày trời. Gia đình cậu nghèo, bố mẹ cũng không ủng hộ. Ban nhạc chiều mộ do tiểu giã sáng lập. Họ tham gia cuộc thi đấu, bị phân xử không công bằng, rồi cũng được nổi danh. Nhưng đi kèm với nổi xanh là cái giá phải trả, nhóm nhạc tan giã, vì xu hướng thị trường, vì những ông trùm trong giới giải trí, vì các âm mưu mà tiểu giác và tầm xanh cũng đánh mất nhau. Cái này tiểu giá cầm cúc quán quân ở Bắc Kinh tầm sinh ngồi bên bờ sông ở Tương Thành, cả hai cùng khóc. Họ khóc vì đi đến ngày hôm nay để đạt được những điều họ từng mong mỏi, cái giá phải trả lại là không thể bên nhau. Sau hai năm, Tiểu Giã thành riêng phương trong giới rồi, tâm sinh cũng là một ca sĩ, à, nhạc mạng khá nổi, loanh quanh lòng vòng lại quay về bên nhau. Tiểu Giã là một con người rực rỡ. Tôi cảm thấy, khi viết tác phẩm này, tác giả đã quá ưu ái cậu. Giữa một chảo nhuộm đen ngòm của giới giải trí, có ba người xa ngã lạc đường, nhưng cậu vẫn luôn kiên định. Dù cậu có bị tính kế, có vì tuổi trẻ nông nổi mà bị người ta rắt mũi, nhưng thái độ làm việc luôn nghiêm cẩn, trái tim cậu vẫn mãi trong sáng như ngày nào, cậu vĩnh viễn chỉ yêu tầm sinh mà thôi. Khi đạt giải quán quân, cả tiểu giã và tầm sinh mới 23 tuổi, tuổi trẻ nông nổi phán non nớt biết bao, thế nên cái tôi tiểu quá lớn để rồi cách xa nhau. Hai năm trôi qua... Cả hai đều trưởng thành, đều chín chắn rồi, thì họ ở bên nhau không còn gì khó khăn nữa. Dù có người hãm hại, dù có người tìm mọi cách để làm scandal phá vỡ, thì họ vẫn kiên trì tin tưởng ở bên nhau. Chiều mộ đã đa dã hai năm, thấy hai người là linh hồn của ban nhạc quay về bên nhau mà cũng xúc động tầm sanh và sầm giã là đại biểu cho những con người tài năng sinh ra đã định sẵn sẽ rực rỡ giữa chốn hào quang, thế nhưng họ vẫn luôn giữ trái tim nhẹ nhàng trong sáng hết mình vì giấc mơ như thủa ban đầu. Um, chúng ta cùng đến với câu chuyện trí giã để có thể uh, cảm nhận được cái sự sục sôi, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và nỗ lực phấn đấu để phương tới cái đích mà mình mong muốn của các bạn trẻ nhé. Mời các bạn đón nghe chương 1, tiếng đàn trong tuyết mùa đông. Cho thuê phòng tập ban nhạc, tiền thuê 100 tệ một tiếng, nếu bạn chơi hay, tôi sẽ giảm một nửa. Thiết bị hạng nhất, người không biết hàng thì tránh xa. Địa chỉ, Hà Tây Hoa Đình Uyển, cách thức liên lạc applewhoa.net Mùa đông, ánh mắt trời yên tĩnh xuyên qua làn sương mù, lan tỏa khắp thành phố Tương. Không có gió lớn, cũng không có sương tuyết, nhưng trong không khí vô hình lưu động vẫn rét lạnh thấu xương Mấy người đàn ông đi vào khu cư xá hoa Đình uyển Buổi chiều ở đây rất yên tĩnh, bọn họ trở thành tiếng động lớn nhất và một vòng tạp sắt. Bọn họ đều mặc áo khoác bò hoặc là hút hoodie, quần jean rách. Trên người đeo đủ loại vòng cổ vòng tay Các loại dây xích Và vào nhau phát ra tiếng Đôi giày cũ dẫm trên mặt đất Cổ sụt lại Lạnh đến phát run Tuy vậy bọn họ chẳng hề để ý Bọn họ đi đến con đường đối diện Trước một ngôi nhà Ngôi nhà đó vô cùng nổi bật Muốn không chú ý đến cũng khó Chỉ có một tầng Trước cửa có vườn cây Trồng tú cầu, hoa hồng, cúc dại Thậm chí còn có rau hẹ và ớt khắp đất là hoa cỏ màu xanh, tuy hơi khô héo nhưng cũng thấy ấm áp. toàn bộ cổng sơn màu lam nhạt, cửa sổ màu trắng, thiết bị lắp đặt đơn giản nhưng nước nhìn có cảm giác tươi mát đến tận xương cốt. ba người đàn ông đứng trước sân nhỏ, hơi sáo sự một người tóc ngắn khuôn mặt gầy gò, lông mi dài, lên tiếng. ở đây sao có cảm giác có dòng tim khí nhỉ? thực sự là nơi này sao? Một người đàn ông tóc dài nhìn cửa, lại nhìn tin nhắn trong di động nói. Đúng vậy, người kia ở trong tin nhắn nói với chúng ta, số 107, tòa nhà 5, Hoa Đình Uyển, chính là chỗ này, phòng làm việc âm nhạc ngộ xanh. Trên cửa quả thực treo tấm bảng, trên thể chữ đó có chữ xanh, mặc dù bọn họ không nhận thư pháp, lại đều không hẹn mà cảm thấy mấy chữ này thật đẹp. Người đàn ông tóc dài sờ cầm lộ ra nụ cười xấu xa Không phải là phụ nữ đây chứ đàn ông sao lại làm phòng làm việc như thế này má nó Người đàn ông mắt hít phía trước nói Người phụ nữ này cũng ngụy trang giỏi thật ý anh ta là cái quảng cáo trên mạng kia Bọn họ đều mỉm cười Người đàn ông thứ ba dáng người rắn chắc mày dập mắt sâu rõ ràng chín chắn hơn tiến lên bấm chuông Hai người kia đã không kịp nhịn nổi, dù chưa bước vào, cũng đã xử linh tinh khắp vườn hoặc là dướng cổ nhìn xung quanh. nhiệt độ quá thấp, sương mù lờ mờ ngưng động trên cửa sổ. Hứa tầm sinh đứng trước bàn, đang lau bàn, nghe thấy tiếng chuông cửa trên biển cười. Bảng quảng cáo cho thuê phòng tập đã đưa lên ba ngày rồi, hôm nay mới có người đến thăm. Cô hơi do sự không biết có phải do quảng cáo mình ghi quá kêu căng, nhưng cũng chẳng muốn sửa lại. Cô dứt khoát chờ, vẫn là theo cách gọi của cô, đợi người có duyên đi. Hứa tầm xanh để đàn đã lau vào chú cũ, lúc này mới đi ra cửa. Trong nháy mắt mở cửa, hai bên đều im lặng. Sau đó, mấy người đàn ông đang đứng nghiêm ngạc đều đứng thẳng. Triệu đàm, người ấn chuông cửa hắng giọng một cái nói. Xin hỏi, đây có phải là nơi cho thuê phòng tập ban nhà không? hai người khác đều cười lưỡi anh ta như thể cảm thấy trước mặt con gái người anh em của mình trả ổn chút nào khuôn mặt hứa tầm xanh bình tĩnh thản nhiên đáp đúng vậy các anh là ban nhạc chiều mộ sao mấy người đàn ông ra sức gật đầu hứa tầm xanh nói các anh vào xem đi ở dưới tầng hầm cô dịch người qua mấy người đàn ông đi vào bước chân bất giác nhẹ nhàng chậm chạp thêm mấy phần Hứa tầm sinh lại mở rộng cửa phía sau, khiến cho khí lạnh tràn vào, làm mấy trang sách tấm dèm tung bay. Mấy người đàn ông không tự chủ được, quan sát xung quanh, chỉ thấy trong phòng vạch sám tường trắng, bàn gỗ sáng bóng khắp nơi thanh nhã. Trên mấy chiếc bàn lớn có đàn cổ, sáo trúc, trong góc còn có cây piano đen trắng. Trên tường dán không ít ảnh chụp của trẻ con học đàn, có lẽ là học sinh của cô gái này. Nơi này xứng đáng với cái tên phòng làm việc âm nhạc, chỉ là âm nhạc không cùng chung đường với bọn họ. Tuy nhiên khi bọn họ theo hứa tầm xanh xuống tầng ngầm, tất cả đột nhiên bùng nổ. Hứa tầm xanh bật đèn lên, cả không gian lập tức sáng bừng, không có bất cứ thiết bị gì cũ lắp đặt trên tường, mặt đất lang lộ, không khí hơi ấm ướt, tất cả đều làm nổi bật cho những nhà cụ giữa phòng, hoàn toàn khác với trên nhà, thô sát thế giới tràn đầy cảm giác uh, heavy metal. người đàn ông tóc dài tiến lên đầu tiên, sờ cái đàn guitar, không hề ngại ngùng, lập tức cầm lên, gào lên, hóa, Fender Stratocaster, vợ tôi, uh, hình như đây là một loại đàn guitar nổi tiếng, mình cũng không có biết lắm triệu đàm là cây bát, đi thẳng đến chỗ cây bát, lại quay đầu nhìn hứa tầm xanh. hứa tầm xanh gật đầu, anh ta cầm lấy cây bát cũng cười thở dài. Đồ tốt đó Người chơi trống, gọi là huy tử, cũng tức là người đàn ông gầy mắt híp ngồi vào trước khung trống, cầm lấy cây hít sâu, lại sờ lên da trống. Dixon Oh my god, giết tôi đi, có thể thử không? Hứa tầm xanh nhìn dáng về bọn họ, mỉm cười gật đầu, lùi về sau mấy bước. Mấy người đàn ông nhìn lẫn nhau, triệu đàm nói. Người hát chính của chúng tôi còn chưa tới, buổi chiều cậu ta phải đi làm, chúng tôi chơi thử trước. Nếu cô đã có những đồ thế này, chắc chắn tai nghe cũng tốt, nghe xem chúng tôi có đạt điều kiện giảm nửa giá của cô hay không. Nhưng mà nói thực, thiết bị tốt như vậy, chúng tôi cũng không có ý trược lợi từ cô. Anh ta gãi đầu, huy tử vội vàng lườm anh ta, dường như cảm thấy anh ta nói vậy hơi quá trung thực. Người đàn ông tóc dài, là tay guitar Trương Thiên Giao, đã ôm guitar lên nói. Còn có một cây Yamaha nữa, như thế đúng lúc phù hợp với tiểu giã. Người đẹp, nghe thử một chút, bảo đảm cô thỏa mãn. Lời còn chưa xứt ngón tay Trương Thiên Giao cong lên, tiếng đàn lập tức phát ra. Cửa tầm xanh chỉ cảm thấy, mang tay khẽ chấn độc, mấy người đàn ông nhìn nhau gật đầu, rẻ mặt đều thay đổi. Tiếng guitar ta trôi chảy như dòng nước uấn lượn tiếng bát tiện chắc nịch như lưỡi dao tuế lửa. Tay chống huy tử theo tiết tấu của bọn họ, đầu lắc lư, tay sơn lên, nhịp chống rơi xuống. bum bum bum vết tưởng như thế cũng bắt đầu theo tiết tấu, nhịp nhàng rung động hứa tầm xanh đút hai tay vào túi nghe một lát đợi lúc tiết tấu ngừng lại mấy người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô cười vẻ mặt thỏa mãn hưng phấn hứa tầm xanh không nhịn được cười theo các anh cứ chơi một lát đi chơi chán rồi lên trương thiên giao nói tốt quá hứa tầm xanh xoay người lên nhà đám đàn ông nhìn nhau mấy lần Lúc này, bọn họ chả còn tâm tư mà suy nghĩ tại sao một cô gái chơi nhạc cổ điển lại có thể có một bộ thiết bị bùng nổ thế này. Cũng không vướng mắt về chuyện có thể được cô giảm giá hay không. Bọn họ chỉ nghĩ sau này có thể được luyện tập với bộ thiết bị này rồi, cho dù chỉ là đồ thuyên ngắn ngủi. Tuy nhiên trước khi bắt đầu chơi một bài khác, Trương Thiên Sao không nhịn được hỏi. Các cậu không cảm thấy cô gái này rất đẹp sao? Triệu đàm cười không nói gì. Huy Tử nói Chúng tôi đâu có mù Hiệu quả cách âm của phòng luyện Tập dưới tầng hầm rất tốt Hứa tầm xanh đóng cười lại Ngồi vào chỗ của mình mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc đẹp đẽ mà chan đầy kích thích của bọn họ Hứa tầm xanh ngồi ngẩn người một lát rót cho mình cốc trà Nhấp mấy ngụm Nhưng vẫn cảm thấy nhịp tim đập nhanh Tiếp tấu xúc xôi kia không ngừng quanh quẩn bên tay Cảm xúc của cô bọc phát Ngồi xuống trước khung đàn Mở phải che ra Hai tay bôi chút dầu, Chạm vào dây Hai tay nhẹ nhàng nâng lên Hạ xuống Tiếng đàn cổ nặng nề Hơi xung động Khuôn mặt cô yên lặng Như mặt trời mới mọc Chỉ có 10 ngón tay Từ chậm chạp nặng nề Biến thành nhanh chóng kích thích Những tiết tấu rock and roll kia Dần rơi xa khỏi tay Chỉ còn lại tiếng đàn Dần dần trôi bồng bềnh Trong trời chiều gió nhấc tấm rèm lên, chỉ còn tiếng đàn tràn ngập. Khuí miệng cô hơi cong lên, trong lúc đó, như thể quên hết tất cả, ngay cả khi có người tới cũng không nghe thấy. Đây cũng là cảnh tượng lần đầu sầm giả gặp hứa tầm sinh, một cô gái gầy còm, mặc áo len dày ấm áp, chiếc váy dài, mái tóc buộc đuôi ngựa, im lặng ngồi đàn kia. Làn da cô rất trắng, hai má ửng đỏ, khuôn mặt không to. Thực sự không cầy, thậm chí còn có chút thịt đấy. Đôi mắt vô cùng đen to, vì thế khuôn mặt lộ ra màu sắc rất tốt, khí sắc cũng rất mê người. Cô dư ngón tay dài nhọn lên, bảy dây đàn lung linh đan vào nhau, tiếng nhạc vô cùng khuấy động. Nhưng hoàn toàn khác với rock and roll của anh. Căn phòng yên tĩnh mang theo sự hào hùng, phong cách cổ xưa chấn động. Sầm dã nghe mấy tay, anh cũng không kiên nhẫn nghe quá lâu Này, cô gái không nghe thấy Này Sau lưng hứa tầm sinh run lên, tiếng đàn im bạch Ngừng đầu nhìn thấy một người đàn ông rất cao, đứng ở cửa xa vào Sắp trời đã hơi tối, rõ ràng anh vội vàng chạy đến, còn hơi thở gấp Những năm tháng này, hứa tầm sinh gặp được người đàn ông còn để ngôi sữa là rất hiếm đấy Người trước mắt hiển nhiên là một người trong số đó, anh mặc áo hút đi màu xanh da trời, cũng chỉ mặc nhiều hơn đám mắt anh một chút. Trên đầu gối quần jean có hai chỗ sách, trên tay đeo ba lô màu đen. Mái tóc đen xa tung sẽ làm đôi, lộ ra khuôn mặt rõ ràng trắng nõn, đôi mắt sâu mà dài, bên trong đen như mực sắc bén. Mũi thẳng, môi nhếch lên, bên phải khuế mắt có một nốt rửa nhỏ nhỏ. Nếu nút rời này ở trong khuôn mặt bình thường, chỉ sợ là vướng víu, nhưng xuất hiện trên gương mặt này lại càng thêm sự thanh tú. Tuy nhiên trong sự đẹp đẽ này, hiển nhiên có chứa một con quỷ đêm. Dưới đôi mắt là quần thân, tuy hai mắt có thần, nhưng cả người đầy mệt mỏi. Hứa tầm xanh không đáp lời, anh dựa vào khung cửa, lười nhát như một con dê to sát, khỏe miệng bật ra. Hỏi cô đấy, có phải đám anh em của tôi ở đây không? Hứa tầm xanh gật đầu, bọn họ thử thiết bị ở dưới tầng hầm. Sầm giã cẩn thận nghe, quả thực nghe được tiếng động, vậy mà vừa rồi bị tiếng đàn của cô gái này chặn mất. Anh đứng thẳng lên, tôi đi xuống xem một chút. Hứa tầm xanh nói, cứ tự nhiên. Khi đi qua cạnh cô, giọng nói nhàn nhạt, nhạt của anh truyền đến. Chơi đàn không tệ, cảm ơn. Hứa tầm xanh không nói chuyện, nghe thấy tiếng anh chạy xuống bậc thang, sau đó là tiếng hét tiếng cười của mấy người đàn ông. Hứa tầm xanh ngồi xuống, tiếp tục uống trà, nhưng không đánh đàn nữa, cô mỉm cười. số tiểu tử ở đâu chạy tới, còn ra vẻ thâm sâu bình luận đàn của cô. Chương 2 Đông tuyết nghe đàn Sau khi Sầm Dã xuống tầng hầm, ném ba lô xuống đất, nhìn thấy thiết bị trước mặt cũng vô cùng vui vẻ, cầm lấy cây guitar còn lại thử âm. Trương Tiên Dao thò tay vỗ vai anh, câu nói đầu tiên lại là: "Có phải cô gái trên nhà rất đoan trang không?" Sầm Dã cũng không ngẩng đầu lên. Ông đây tới tập luyện chứ không phải là cua gái. "Ôi, mỡ nó, kể luôn hái hoa ngắt cỏ như cậu lại bắt đầu giả vờ đứng đắn rồi." Trương thiên giáo hét lên đùi về Triệu đàm đột nhiên xem vào Có lẽ cô ấy sẽ thưởng thức Âm nhạc của chúng ta no cô ta không phải là Người chung đường với chúng ta Sầm giã không đầu không cuối Thốt ra một câu như vậy ngẩng đầu mỉm cười Còn chờ gì nữa, chơi thôi Vẫn là khúc nhạc vừa rồi Bởi vì thêm một tiếng đàn guitar ta điệu lại càng thêm phong phú Hứa tầm sinh tầm chén trà Long tỉnh lắng nghe Tôi đếm mây trôi trên bầu trời Một đám, hai đám, ba đám Muốn tiến tưa đám mây của em Nó vụn trộn bén lửa Đỏ như đôi mắt của tôi Đậm như son môi của em Ẩn náu nơi trên trời Chầm chậm không thấy đâu Tôi đi qua sông băng Tim đóng băng không gào kết nổi Nước chảy sâu bên trong Đàn cá xuyên qua thời gian Tôi để lại tình yêu bên tảng ngạn Bối rối nén sang bên kia chỉ còn mình tôi cô độc đi về nơi xa nhà tôi ở phía bắc Bắc Kinh lại lang thang đến phía nam họ hỏi tôi tại sao luôn nhìn xung quanh bởi vì tôi không biết con đường trước mắt liệu chẳng có xuyên được về phía em trong tương lai em nhìn xem trời vẫn xanh như thế vươn tay ra là có thể chạm vào mép của nó biển vẫn cứ sâu như vậy luôn trầm lặng phía sau tôi Chầm lặng giống như tôi không biết làm như thế nào. Cô gái thân yêu, tôi sẵn lòng phiêu bạc, tôi sẵn lòng lang thang, tôi chưa từng thực sự buông thả. Xin em, đừng thực sự quên đi. Dũng cảm khắc bên tôi trên bầu trời, nghe tôi hát vì em ở phương xa. Hứa tầm xanh thực sự không ngờ anh có một giọng hát như vậy trong trẻo độc đáo như một đám khói từ từ bay lên bùng sáng giữa biển trời chiều. Bản điệp khúc mang theo sự phong phú, thậm chí còn toát ra sự khàn khàn đầy rung động. Đồng nghiệp của anh chơi nhạc cũng vô cùng tốt khi anh dùng toàn lực hát ra. Tôi sẵn lòng phiêu bạt, sẵn lòng lang thang. Âm thanh phàn xuất tất cả tiếng nhạc đều mất đi, chỉ còn lại giọng hát của anh xuyên qua không khí, xuyên qua vách tường đi vào trong tai cô, cũng vào tận trong lòng cô. Hứa Tầm Xanh đột nhiên nghĩ ra, từng nhìn thấy một chiếc đàn cổ ở nhà bạn của cha. trải qua năm tháng, tràn đầy hoa văn, nhưng vẫn sáng ngời như mới. Khi bạn khẽ chặt vào dây đàn, âm thanh phát ra cũng là trong trẻo, phong phú và sung động như vậy anh là ca sĩ thiên bẩm. Hứa Tầm Xanh thực sự không ngờ, vì tâm huyết săn chào cho thuê phòng tập mà chọn được một ban nhạc có tiềm lực như vậy, một ca sĩ hát chính trẻ tuổi mà có thực lực đến thế. Tuy bây giờ ở thành phố tương, bọn họ dường như chưa có tiếng tăm gì, Ca khúc kết thúc, Hứa Tầm Xanh nghe thấy anh khẽ cười qua mic, sau đó lớn tiếng nói: cảm ơn mọi người, thật vui hôm nay có thể giành được giải quán quân. À, phải cảm ơn những người hâm mộ của chúng tôi, người quản lý, Mr. à Cảm ơn tất cả mọi người, xin hãy nhớ ký tên chúng tôi, chúng tôi đến từ thành phố Tương. Mấy người đàn ông cũng hét lên, ban nhạc chiều mộ, sớm sớm chiều chiều, luôn ở bên bán. Hứa tầm xanh nhìn qua cửa sổ, hoàng hôn lan tỏa bốn phía, ánh đèn mới lên, khói miệng cô khẽ cười, vẻ mặt vẫn hững hờ như cũ. Bọn họ nhanh chóng đi lên vẫn là triệu đàm thương lượng về tiền thuê cuối cùng với hứa tầm sinh. Sẩm dã vội đội mũ lên, cúi đầu đi cuối, dáng vẻ không liên quan đến mình. Không nghĩ tới, bọn họ vừa lên nhà đã nhìn thấy hứa tầm sinh ngâm bốn chén trà, ngẩng đầu cười. Cho dù bình thường, bọn họ rất hiếm khi uống trà, nhưng có thể ngửi thấy mùi men sứ, trà cũng như người, mùi thơm âm ỉ. Vậy, người đẹp, Chúng tôi muốn thuê chỗ này, triệu đàm sờ đầu nói. Chuyên tiền rào cũng không chịu được, xông lên trước, nụ cười sáng lạn mang theo sự lưu manh. Chị gái nhỏ, giảm nửa giá thuê cho chúng tôi nhé, cũng đã nghe thấy tiếng ta của tôi rồi, còn chưa bị chinh phục sao. Còn cả hát chính của chúng tôi nữa, lợi hại không? Tay trống, bass, có phải ai cũng giỏi chứ? Khi bó hôm nay không tới, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến cô thất vọng. Mấy người đàn ông đều mỉm cười, người gọi là huy tử mắng. Giáo tử, đừng có cầu xin thế chứ. Có lẽ sầm giãn là người cao nhất, cũng im lặng nhất. Hứa tần sinh lướt mắt thấy ngay anh, mũ chi mất mặt, cúi đầu, chỉ lộ ra sự tự tin như cười như không. Hứa tầm sinh cũng cười. Luyện tập một lúc lâu rồi, mọi người uống trà đã. Đây là đạo đại khách. Ừ. Mấy người đàn ông bước lên, cầm lấy chén trà giống như nước trừng, một ngụm uống sạch. Thẩm dã chậm dại đi tới, cũng cầm lấy một chén, liếc hứa tầm xanh. Cô cúi đầu thấy hai bàn học đồng từ ngăn kéo xa, cũng không nhìn anh. Tôi cho các anh thuê. Hứa tầm Sinh ôn hòa nói, 50 tệ một giờ nhưng nhất định phải quý trọng bộ thiết bị này là đồ quý của tôi mỗi tuần có thể dùng hai lần tốt nhất là từ chiều đến trước 10 giờ tối à tuyệt có thể nói là quá tuyệt rồi chị gái nhỏ quá tốt rồi mấy người đàn ông hưng phấn tán thưởng chỉ có mỗi sầm sã tựa vào tường anh đặt chén trà không lên bàn dáng vẻ im lìm khứa cầm xanh nói vậy các anh xem hợp đồng đi triệu đàn nhìn một lần cảm thấy không có vấn đề gì hỏi ai ký đây mấy người đàn ông nhìn nhau dù sao cũng chưa từng ký bất cứ hợp đồng gì trương thiên sao định thả tay ra sầm dã đột nhiên đi tới cầm bút trên bàn anh không nhìn nội dung lúc nhìn thấy ba chữ hứa tần sinh thì hơi ngơ ngác học sinh tiểu học cũng nhìn ra được chữ cô gái này siêu đẹp vẻ mặt sầm dã không thay đổi viết tên bên cạnh tên cô Chữ ký không khác gì học sinh tiểu học, chữ như giả bới. Hứa tầm xanh nhận lấy hợp đồng, nhìn thoáng qua, về mặt vẫn bình thản, bỏ vào ngăn kéo. Lần sau, các anh đến tập có thể trả một lần, hoặc là chia ra. Sầm dạ đáp. Được. Lúc này, Trương Thiên Giao cười hì hì. Chị gái nhỏ, chị tốt như vậy, thưởng thức lại cao, lại rất tinh mắt, quả thực chính là bá nhạc của chúng tôi lần sau nếu chúng tôi tham gia thi đấu hoặc là biểu diễn công khai có thể có thể cho chúng tôi mượn thiết bị này không? đám đàn ông đều yên tĩnh nhìn hướng tầm sen cô tự nhiên đáp hiện tại tôi cũng không có qua lại gì với các anh có phải nói chuyện này hơi sớm không? hôm nay cô luôn rất dễ nói chuyện gần như là câu gì đáp nấy còn hung hồn dạp vẫn nửa tiền thuê cho bọn họ. Trương Tiên Giao không nghĩ tới, cô lại có thể từ chối xuất khoát như vậy. Hơi sửng sốt, nhưng nghĩ lại, cảm thấy người ta nói không sai. Vì thế, trong đầu mơ hồ có một suy nghĩ. Cô gái này, nhìn rất hiền hòa, dễ nói chuyện, nhưng thực ra không hề đơn giản như vậy. Lúc này sầm sã gõ đầu Trương Tiên Giao. Đi thôi, hợp đồng ông đây cũng đã ký rồi, còn treo cao cái gì? Mấy người đàn ông rời khỏi phòng làm việc mới phát hiện trời đổ tuyết ảo ảo, vô biên vô hạn. sầm đã vươn tay, bắt mấy hạt nắm trong tay. Những người khác đã sướng rụt cổ lại. Bầu trời tối đen rồi, càng lạnh hơn, tòa nhà cao tầng xung quanh dần sáng đèn, nhưng vẫn cách bọn họ xa xôi như vậy. Tuy nhiên không hiểu sao tối nay, bọn họ lại rất hưng phấn. À! Sởn xã hét tàu một tiếng khiến cho đèn cảm ứng trong mấy tòa nhà sáng lên. Sau đó là trương thiên sao, triệu đàm, từng người như mắc bệnh hét lên. Trước khi bảo vệ cư xá chạy đến ngăn lại, bọn họ đã chạy vào trong đêm tuyết rồi.